Chương 399, khảo thí chương 399, khảo thí đoàn người diệp gia di chuyển nửa giờ trong ngoại vực Thánh ngân thành, rốt cuộc cũng đáp xuống địa vực phía nam. Nơi bọn họ hạ xuống là một cái viện tương đối rộng rãi chẳng qua thoạt nhìn đã cũ kỹ, tựa như nhiều năm qua chưa từng có ai ở đây. Trước sân có một tấm bảng, mơ hồ có thể nhìn thấy hai chữ: Diệp viện. Đây là sản nghiệp của Diệp gia năm đó, nhưng do Diệp gia sau này dần xuống dốc đi mà không còn ai tiếp tục ở lại nơi này trông coi. Bất quá dùng để nghỉ chân một thời gian cũng không tệ lắm. Phạm Thiên cũng không có ý kiến gì đối với nơi này. Hơn nữa Diệp viện tuy nói hơi tiêu điều nhưng lại yên tĩnh. Mặc dù cũng có không ít người đi ngang qua nhưng so với những nơi khác quả thật xứng với hai chữ yên tĩnh. Ngày mai hắn còn cần phải đi khảo thí để thu được huy chương chứng nhận cấp bậc từ đan tháp nữa. Dù rằng là người do Diệp gia giới thiệu tới nhưng thủ tục để tham dự đan hội yêu cầu vậy nên Phạm Thiên vẫn phải bỏ chút thời gian. Hôm sau Phạm Thiên rời khỏi Diệp viện từ sớm, hắn theo chân Diệp gia đại trưởng lão Diệp Trọng di chuyển gần 10 phút đồng hồ mới đến trước một cái thạch tháp cổ xưa trong thánh Đăng thành. Giờ phút này, ở ngoài thạch tháp có vô số luyện dược sư đang không ngừng lui tới, huyên náo vô cùng. Nơi này là phân tháp của đan tháp, tương tự như các luyện dược sư công hội ở các đế quốc. Diệp Trọng dẫn Phạm Thiên Tiến vào thì liền thấy có rất đông người đang phải xếp hàng nên liền bước hắn lại mà đi tìm người quen để đi cửa sau. Phạm Thiên Yên lặng đứng ở trong đại sảnh thì đống nhiên thần thức lại rung động. Hắn giật mình nhìn về phía một cái thiếu nữ vừa mới xuất hiện ở bên trong đại sảnh. Thiếu nữ này mới chỉ 17-18 tuổi, vẻ ngoài thủy linh tinh tú, thân hình hiểu điệu mềm mại. Khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng đôi má hơi tái nhợt tựa như có bệnh trong người lại thêm một chút vẻ thẹn khiến người vừa nhìn liền muốn ôm vào lòng yêu thương một phen. Nàng trước ngực mặc một bộ váy mỏng trước ngực là một cái huy hiệu hình tròn giống như một viên đan dường vậy. Thiếu nữ này chính là đan thần người của đan gia, gia tộc có thế lực mạnh nhất trong ngũ đại gia tộc của đan tháp. Nhưng không phải vì vậy mà phạm thiên chú ý tới nàng. Vừa rồi đan thần vừa mới tiến vào trong đại sảnh thì hắn liền cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng kỳ lạ. Đây là linh hồn biến dị. Thiên thế đại lục hồn tộc phát triển mạnh mẽ vô cùng nhưng số người sở hữu linh hồn biến dị vẫn là rất ít. Linh hồn biến dị là gì? Võ giả hồn tộc vốn dĩ sau khi thức tỉnh võ hồn thì linh hồn sẽ sở hữu những năng lực đặc biệt của võ hồn. Nhưng đối với người sở hữu linh hồn biến dị thì cho dù chưa từng thức tỉnh võ hồn nhưng đã sở hữu một loại năng lực cực kỳ đặc biệt. Những người này bẩm sinh linh hồn lực cực kỳ mạnh mẽ lại mang theo khả năng đặc biệt thì có được ưu thế vượt xa những võ giả thông thường. Trên thực tế, tại thời kỳ viễn cổ vẫn có không ít người sở hữu linh hồn biến dị, không cần hấp thu tinh phách mà có thể tự thân phát triển võ hồn. Thậm chí họ còn có thể đem võ hồn tinh phách truyền thừa xuống cho con cháu tạo thành một cái võ hồn truyền thừa trong gia tộc. Như vậy loại võ hồn này thông qua gia tộc khai phá và phát triển sẽ đạt tới mức độ cao nhất. Một gia tộc cần phải thu thập rất nhiều công pháp và võ kỹ bởi vì mỗi một người đều sở hữu tư chất khác biệt nên cũng cần công pháp võ kỹ khác biệt phù hợp với tư chất của mỗi người. Nhưng nếu toàn bộ gia tộc đều sở hữu chung một loại võ hồn thì sao? Như vậy chẳng phải chỉ cần dốc tài nguyên kiếm lấy một quyển công pháp thích hợp với họ là toàn bộ gia tộc đều sẽ có thể tu luyện sao? Làm như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên, mà lợi ích cũng không dừng lại ở đó. Phạm Thiên còn nhớ khá rõ về Đan thần vì nàng cùng Tào Dĩnh có thể nói là hai nhân vật nổi bật nhất trong thế hệ trẻ tuổi của đan hắc. Không giống Tào Dĩnh sinh ra đã sở hữu linh hồn lực lượng mạnh mẽ tới mức suýt giết chết chính mẹ mình khi mới sinh ra, nhưng Đan Thần lại sở hữu khả năng hút lấy linh hồn lực của người khác khi chạm vào. Loại năng lực này là do linh hồn của Đan Thần biến dị mà sinh ra nếu có thể nhằm vào mà phát triển thì cũng vô cùng đáng sợ. Nếu có cơ hội thì cần phải tiếp xúc một chút mà dụ dỗ Tiểu Nha đầu này. Phạm Thiên ghi nhớ dao động linh hồn của Đan Thần để sau này có thể dễ dàng tìm kiếm. Bây giờ nếu chủ động tìm cớ tiếp cận thì ngược lại sẽ không có quá nhiều hiệu quả. Diệp Trọng thông qua một cái lao bằng lũy liền đem Phạm Thiên dẫn tới khảo thí thất đặc biệt nơi này người tiến hành khảo thí là một vị quản sự tên Hàn Lợi cũng là lão bằng hữu của Diệp Trong, hắn là một cái thất giai trung phẩm luyện dược sư. Nghe tin lão bằng hữu tìm được một cái bát phẩm định phong luyện dược sư tới giúp đỡ Diệp gia, thì Hàn Lợi cũng vô cùng kinh ngạc. đạt đến loại cấp bậc đó thế nào sẽ là người vô danh mà cần phải đến đan tháp để tiến hành khảo thí cấp bậc luyện dược sư. trong lòng mang theo nghi ngờ Hàn Lợi tới gặp Phạm Thiên rồi mang theo hắn tới phòng chữ Thiên để tự mình khảo thí cấp bậc. sau khi tự mình khảo thí Phạm Thiên thì Hàn Lợi bắt đầu mồ hôi đầy đầu nhìn động tác của Phạm Thiên. Diệp gia tìm được một cái cường giả tới trợ giúp quả thực là may mắn. Hàn Lợi dù chỉ là thất giai trung phẩm luyện dược sư nhưng ở Đan Tháp nhiều năm thì nhãn lực vẫn phải có. Vừa rồi khảo thí Hàn Lợi nhận ra Phạm Thiên tuyệt đối là đã phải đạt tới bát phẩm luyện dược sư trở lên. Mà nếu thực sự hắn là bát phẩm đỉnh phong như Diệp Trọng nói thì lần này ngôi vị quán quân tuyệt đối không thoát khỏi tay hắn. Phạm Thiên đại sư, nơi này ta chỉ có quyền hạn cấp cho ngươi huy chương thất giai trung phẩm luyện dược sư cũng chính là ngang với cấp bậc của ta hiện tại mà thôi. Ta khuyên ngươi tên tới Đan Tháp khảo thí thì mới có thể nhận được huy chương bát phẩm. Phạm Thiên lắc đầu từ chối nói, không cần thiết, ta không quá cần tới cái huy chương này. Nếu không phải đan hội yêu cầu phải thì ta cũng không rảnh rỗi đi khảo thí làm gì. Hàn Lợi cũng không nói gì thêm, Phạm Thiên có thể tu luyện tới Bát phẩm đỉnh phong mà không hề sở hữu cái huy chương luyện dược sư nào của đan thập thì có thể thấy hắn quả thực không quá coi trọng danh lợi. Phạm Thiên nhận lấy một viên huy chương tất giai trung phẩm luyện dược sư từ tay Hàn Lợi mà đeo lên ngáo. Hắn cũng chẳng muốn đeo thứ đồ này, nhưng tại Thánh Đan Thành có rất nhiều nơi chỉ cho phép luyện dược sư cao cấp tiến vào nên chỉ cần đeo thứ này lên thì hắn có thể tự do đi lại khắp nơi. Càng gần ngày đan hội tổ chức thì người tụ tập tại Thánh Đan Thành càng trở nên đông đúc cùng với người thì hẳn là sẽ xuất hiện giao lưu, có xung đột thì cũng có giao dịch. Phạm Thiên mang theo thất giai trung phẩm luyện dược sư vi trường tới dạo qua luyện dược sư giao dịch hội mấy lần đổi được một vài loại dược liệu nhưng cũng không cảm thấy có gì quá thú vị. Hệ thống tu luyện khác biệt nên những loại dược liệu thông dụng tại thế giới này Phạm Thiên cũng không nhiều thứ hắn có thể dùng. Chủ yếu Phạm Thiên muốn thu lấy mấy loại dược liệu có giá trị để trao đổi với hệ thống thu lợi mà thôi. Mà nếu đã là trao đổi thì Phạm Thiên sẽ phải đem ra thứ có giá trị tương đương nên tính ra hắn cũng chẳng lời lãi gì nên lúc sau chẳng thèm tới nữa. Trước khi Đan Hội diễn ra, thì Phạm Thiên vẫn cần phải tham dự ngũ đại gia tộc khảo thí để giúp Diệp gia giữ lại vị trí trong trưởng lão hội của Đan Tháp. Do đã hai lần liên tiếp khảo thí thất bại nên Diệp gia lần này phải đạt hạng thứ ba trở lên thì mới có thể giữ lại vị trí trưởng lão hội. Nếu là trước đây thì Diệp Trọng còn không có tự tin nhưng bây giờ Phạm Thiên xuất hiện khiến cho hắn không có chút nào lo lắng. Diệp Trọng hôm nay vô cùng sảng khoái dẫn đầu đoàn người Diệp gia đi tới nơi khảo thí. Phạm Thiên lấy thân phận hậu duối của Diệp gia tham gia nên liền cùng Diệp Hân Lam đi ở phía sau. Khi tới nơi bọn họ liền thấy lần lượt là ba gia tộc Đan, Khâu, Bạch đều đã có mặt trong số những người đan gia phạm thiên liền thấy được đan thần đang vô cùng thẹn thùng đứng phía sau lưng người đại biểu đan gia lần này là đan hiên đan thần thấy phạm thiên nhìn mình thì không biết tại sao lại cảm thấy có chút kỳ lạ nàng lập tức đỏ mặt cúi đầu xuống không nhìn hắn nữa một lát sau người của tào gia liền đến phạm thiên vốn đang âm thầm quan sát đan thần thì liền quay đầu sang nhìn về phía một cái thân ảnh tuyệt mỹ từ từ xuất hiện ngay khi thân ảnh tuyệt mỹ đó bước ra bầu không khí cũng bởi vì sự có mặt của nàng dường như lập tức đọc lại thân hình thiếu nữ mềm mại cao giáo một thân trang phục màu đen lộ ra khí chất lãnh ngạo Da nàng trắng tựa tuyết, ba búi tóc đen tùy ý xóa trên hương thiến. Đôi má hơi gầy nhưng đặc biệt tinh xảo tựa như bạch ngọc khiến cho người ta có cảm giác yêu thích không rời tay. Nàng chính là yêu nữ Tảo Gia, Tào Dĩnh. Chương 400, Tào Dĩnh chương 400, Tào Dĩnh thế giới này có rất ít phương pháp rèn luyện linh hồn, nếu có thì cũng là từ thời viễn cổ lưu lại. Chính vì vậy nên linh hồn lực của đại đa phần những người dù đã tu luyện tới cảnh giới rất cao lại không mạnh hơn người thường là bao, mà cũng vì linh hồn lực không có nhiều tăng trưởng dẫn đến việc đột phá tới linh cảnh cũng rất khó khăn. Bởi vì trước hết phải có lượng biến thì mới dẫn đến chất biến, linh hồn lực của ngươi không đủ thì lấy gì đột phá tới linh cảnh. Thiên thế đại lục đại đa số mọi người đều có khả năng trở thành luyện đan sư cho dù không sở hữu hỏa, một song thuộc tính là bởi vì bọn họ trời sinh đã sở hữu linh hồn mạnh nên có thể dùng linh hồn công hỏa, dùng linh hồn cảm nhận dược tính bên trong dược liệu. Tào dĩnh khi sinh ra đã sở hữu tiên tiên linh hồn lực vô cùng mạnh mẽ nên luyện dược thuật của nàng mới có thể tiến nhanh như vậy, lúc mới 20 tuổi đã trở thành thất giai luyện dược sư. Mà hiện giờ nàng đã 22 tuổi thì có lẽ là linh hồn đã sớm đột phá tới linh cảnh trở thành một cái bát phẩm luyện dược sư rồi. Phạm Thiên cảm thấy Tào Dĩnh nếu không chuyển tu công pháp Võ Hồn của Thiên Thế Đại Lục thì quả thực là quá mức lãng phí linh hồn lực mạnh mẽ như vậy. Dù sao ở Thiên Thế Đại Lục cũng không có nhiều người có thể ở tuổi 22 đột phá hóa thần cảnh khiến Võ Hồn đạt tới linh cảnh. Vị yêu nữ Tào gia này xuất hiện thì liền được vạn chúng chú mục chứ không chỉ có riêng Phạm Thiên đang nhìn nàng. Dù sao Tào Dĩnh không chỉ xinh đẹp vô cùng mà còn là đệ nhất thiên tài của Tào gia, thậm chí bằng vào một mình nàng cũng có thể chống đỡ được nguyên cả một gia tộc, nhất định sẽ trở thành người đứng đầu Tào gia sau này. Chỉ tới khi Thịnh trưởng lão, một trong bát đại trưởng lão của đan Tháp cũng là người chủ trì cuộc khảo thí ngày hôm nay xuất hiện thì mọi người mới tạm thời rời ánh mắt khỏi vị yêu diệm nữ từ này dưới yêu cầu của thịnh diệu thì những người đại diện ngũ đại gia tộc tới tham gia khảo thí lần này mới bước ra báo danh đan hiên của đan gia tào hưu của tào gia bạch ương của bạch gia khâu cơ của khâu gia và cuối cùng là phạm thiên đại diện cho diệp gia xuất chiến nếu tất cả đều không có vấn đề gì nữa thì khảo hạch hôm nay của chúng ta sẽ bắt đầu thịnh trường lão chậm rãi lui ra sau ở đó có một vật hình khối bị tấm vải đen bao phủ lao tự tay kéo tấm vải xuống liền lộ ra một khối thạch bi cao tầm một trượng Y thật nói là khối thạch bi cũng không chính xác, bởi vì khối biên này trong suốt nhìn qua giống như một loại thủy tinh. Khảo hạch của chúng ta chia làm 3 hạng mục. Bụ. Mục đầu tiên chính là chất hồn. Tấm biên này có tác dụng đo đạt linh hồn lực, nó sẽ hiển thị thông qua giá trị hồn trị bên trên. Năm đó Tào Dĩnh tham gia khảo thí thì lập kỷ lục hồn trị đạt tới 976 điểm tới nay vẫn chưa bị ai phá. Phạm Thiên đoán chừng giá trị hồn trị đạt tới 1000 hẳn là linh hồn đã phải đạt tới linh cảnh. Đương nhiên, đây cũng chỉ là giới hạn đại khái, có những người hồn trị dù đã hơn 1000 nhưng linh hồn chưa chắc đã đột phá linh cảnh. Nhưng ngược lại linh hồn muốn đạt linh cảnh thì hồn trị ít nhất cũng phải đạt tới 1000. Mấy người của các gia tộc lần lượt đi lên kiểm tra hồn trị, Khâu Cơ của Khâu gia lên trước và thành tích cũng kém nhất, hồn trị chỉ đạt tới 707 nhưng vẫn vượt xa yêu cầu thấp nhất là 400. Tiếp theo là Bạch lương đạt được hồn trị 785, Tào Hưu là 846. Đến lượt Đan hiên của Đan gia thì hồn trị thậm chí đã đạt tới 903. Đan gia không hổ danh là gia tộc có thế lực mạnh nhất trong ngũ đại gia tộc, nếu không phải Tào Dĩnh xuất hiện thì Đan hiên đã là người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ tuổi rồi. Đương nhiên đây là chưa tính tới Đan Thần. Mặc dù linh hồn lực tăng lên rất khó khăn khi không có luyện hồn bí pháp, nhưng Đan Hiên còn trẻ như vậy đã gần đạt tới hồn trị của phạm cảnh đỉnh phong thì chắc hẳn tương lai không lâu hắn thì nắm chắc đột phá tới linh cảnh mà trở thành bát phẩm luyện dược sư. Đến lượt phạm thiên chắc thí linh hồn lực, linh hồn của hắn bây giờ thậm chí đã vượt qua cả thiên cảnh đại viên mãn thì hồn trị không biết đã đạt tới bao nhiêu rồi. Nhưng dù sao hắn cũng không có ý định làm náo động quá mức nên liền đem linh hồn của mình khống chế chặt chẽ xuống còn ở mức khi mình vừa mới đột phá hóa thần cảnh. Nhưng lúc này hồn trị hiện lên trên tấm bia thủy tinh lại khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. 22003 Phạm Thiên nhìn thấy con số 2355 hiện lên thì cũng liền gãi đầu một cái. Xem ra ngay cả khi hắn mới đột phá hóa thần cảnh thì hồn lực của hắn vẫn mạnh hơn những người khác không ít. Dù sao Phạm Thiên hắn sở hữu thần cấp võ hồn thì hồn lực sao có thể như người bình thường được. Con số này so với kỷ lục Tào dĩnh năm đó lập nên còn cao hơn gần 1400 điểm. Năm đó Tào dĩnh xuất thủ, lần đầu tiên đột phá đã bị tất cả người xem dứt khoát đặt cho cái danh yêu nữ. Nhưng mà hiện giờ Phạm Thiên lại lần phá vỡ kỷ lục năm đó, hơn nữa còn vượt qua rất xa. Thành tích bậc này quả thực nghe dợn cả người đôi mắt Tào Dĩnh cũng bị con số màu đỏ kia làm cho kinh hãi không ít. Sau đó nàng lại nhìn về phía Phạm Thiên, cười nói, thật là thú vị. Trung Châu quả nhiên là tàng Long Mạ Hổ. Từ trước tới nay ta không thể nào nghĩ tới trong nhân gian còn có nhân vật cỡ này. Xem ra lần đan Hội này sẽ có rất nhiều chuyện hay để xem rồi. Tào Dĩnh hiện giờ linh hồn đã đột phá linh cảnh nên nếu để nàng một lần nữa kiểm tra thì hồn trị chắc chắn sẽ vượt qua một nghìn nhưng nếu nói muốn đạt tới hơn hai nghìn hồn trị thì ngay cả nàng cũng không quá tự tin. Thịnh Diệu đứng một bên nhìn thấy chỉ số hồn trị này thì kinh hãi vô cùng. Loại chỉ số này nếu nói Phạm Thiên linh hồn chưa đột phá linh cảnh thì đánh chết hắn cũng không tin. Không ngờ Phạm Thiên còn trẻ như vậy mà đã trở thành Bát phẩm luyện dược sư, mà loại linh hồn lực này ít nhất cũng phải là Bát giai trung phẩm. Ngay cả Tào Dĩnh cho dù đột phá linh cảnh linh hồn đạt tới Bát phẩm nhưng muốn chỉ trong 2 năm đạt tới Bát giai trung phẩm thì cũng gần như không thể. Mặc dù chỉ mới qua vòng khảo thí đầu tiên nhưng Phạm Thiên trong mắt Thịnh Diệu đã sớm vượt qua Tào Dĩnh rồi. Quả nhiên suy nghĩ của Thịnh Diệu đã được chứng thực khi đi tới vòng khảo thí sau. Mục khảo thí thứ hai là khống chế linh hồn, Thịnh Diệu lấy ra một loại hạt châu gọi là Đoán hồn châu. Nếu dùng tay cầm thì rất nhẹ nhưng đối với linh hồn thì lại nặng tựa ngàn cân. Mục khảo thí này yêu cầu mỗi người dùng linh hồn lực đón lấy càng nhiều đoán hồn châu không để nó rơi xuống thì thành tích càng cao. Tào Dĩnh cũng là người lập kỷ lục khi tiếp được tới 89 viên trong lần khảo trước. Sau đó mọi người bắt đầu lên khảo thí, khâu cơ thành tích kém nhất chỉ đón được 11 một viên, Bạch Dương thì khá hơn rất nhiều đón được 43 viên. Tào Hưu cùng Đan Hiên lần lượt đón được 56 cùng 66 viên và cũng khá hài lòng với thành tích của mình. Nhưng khi nhìn qua Phạm Thiên thì hai người này liền cảm thấy bị đả kích vô cùng chỉ thấy Phạm Thiên đối với đoán hồn châu rơi xuống còn chẳng thèm tránh né chật vật như họ thậm chí còn chẳng có động tác gì mà từng viên đoán hồn châu được thả xuống đều bước vàng lơ lửng trong không trung. Thịnh Diệu thả tới 100 viên đoán hồn châu mà Phạm Thiên vẫn không chút biết sắc thì liền quá quyết dừng lại. Xem ra không cần phải thả thêm nữa, ngươi không chỉ sở hữu linh hồn lực mạnh mẽ mà khả năng khống chế linh hồn cũng vô cùng cao. Mục khảo thí này vẫn là ngươi đứng đầu. Phạm Thiên nghe vậy thì liền buông ra linh hồn lực khiến đoán hồn châu rơi xuống mặt đất. Lúc này môi tảo Dĩnh cũng cong lên thành nụ cười yêu mị, ánh mắt Mỹ miều mang theo sự cuồng nhiệt dừng lại trên người nam tử này. Mấy năm gần đây, người nàng xem là đối thủ trong giới luyện dược sư chỉ có tiểu nha đầu đan thần của đan gia mà thôi, hiện giờ có lẽ thêm một người trẻ tuổi tên là Phạm Thiên nữa rồi. Phạm Thiên nếu biết Tào Dĩnh đem mình coi như là đối thủ thì cũng không biết phải cảm thấy thế nào nữa. Chỉ có thể nói là nàng đã quá đen đuổi mà chọn nhầm đối thủ rồi.